3. Vào sáng thứ hai, tôi mắc kẹt trong văn phòng của thiêu Nó tọa lạc giữa căn buồn của Pierre và một phòng nhỏ hơn được dùng để giải quyết các công việc điền trang, và có tầm nhìn hướng ra cánh cổng của ngôi nhà cùng con đường lớn quốc Hầu hết các anh chàng giờ tôi đã biết họ rõ hơn, dường như phù hợp việc tụ tập hơn là bè lũ bóng đêm to tát kia đang giam mình trong cái thiêu gọi là phòng ăn sáng, cùng uống rượu bia và phát huy trí tưởng tượng vĩ đại của họ cho câu chuyện tiểu sử của tôi. Quan tờ cam đoan với tôi là khi hoàn thành nó sẽ giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của tôi ở Úc Sóc cùng những cư dân tò mò và giảm bớt những thắc mắc liên quan đến tổ tiên và xuất thân kỳ quái của tôi. Những điều họ dựng lên thật đi thống cường điệu hết mức. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên khi hai nhà viết kịch cư trú trong nhà chúng tôi, Kip và George, là người phát họa lên các điểm then chốt của kịch bản. Các nhân vật bao gồm cha mẹ người Pháp đã chết, Những gã quý tộc hám lợi đã hãm hại một đứa trẻ mồ côi không được bảo vệ, là tôi, và những lão già dâm đảng âm mưu hủy hoại danh tiết của tôi. Câu chuyện chuyển thành một thiên anh hùng ca với những thử thách tinh thần, cùng lần cải giáo từ công giáo sang thuyết ca Những chuyện này dẫn đến chuyến lưu đầy tự nguyện trên bờ biển của những người theo đạo tin lành ở nước Anh. Nhiều năm sống cuộc đời thấp hèn nghèo khó, rồi lần giải cứu tình cờ của Matthew và lòng quan tâm quý trọng đến ngay lập tức. Nhất giờ, người thật sự có vẻ gì đó na ná một bà giáo già hứa sẽ kèm cặp tôi cụ thể khi họ hoàn thành xong chi tiết câu chuyện, tôi đang tận hưởng đôi chút yên tĩnh, một thứ tiện nghi hiếm hoi trong ngôi nhà đông đúc có kích thước thế này dưới thời Elizabeth. Giống một đứa trẻ rắc rối, Kiếp luôn phán đoán một cách chính xác thời điểm tồi tệ nhất để đưa tới một lá thư, thông báo ăn tối, hay đề nghị Matthew giúp đỡ vấn đề gì đó. Còn Matthew thì trong tâm trạng háo hức, hoàn toàn có thể thông cảm. Khi được ở bên những người bạn mà anh không bao giờ hy vọng gặp lại, hiện tại anh đang ở cùng oan tờ còn tôi đang chú tâm vào một cuốn sách nhỏ trong khi đợi anh quay lại. Anh rời khỏi chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, bừa bộn những túi đựng bút lông ngỗng đã được gọt sắt và những lọ thủy tinh đựng đầy mực. Các dụng cụ đồ dùng khác cũng la liệt bày ra gần đó, một thỏi sáp để gắn si thư tính, một con dao mỏng để mở thư từ, một cây nến, một lọ rắc bằng bạc. Món đồ cuối cùng này không phải đựng đầy muối mà là cát, mấy quả trứng có sạn của tôi vào sáng nay đã chứng minh điều đó. Trên bàn của tôi cũng để một lọ rắc tương tự để giúp cho mực giấy khỏi bị nhòe, một lọ mực đen duy nhất và ba chiếc bút mực vẫn còn đó. Tôi hiện đang phá tung chiếc bút thứ tư với những đường lượng xoắn phức tạp của chữ viết tay thời Elizabeth. Việc lập một danh sách việc cần thực hiện đáng lẽ ra phải ngon lành. Với tư cách một sử gia, Tôi đã dành hàng năm trời đọc các bản viết tay cổ và biết chính xác những lá thư trông ra sao, những từ nào thông dụng nhất, còn các chọn lựa đánh vần chẳng tới nơi tới chốn của tôi thì chỉ được thực hiện khi có vài cuốn từ điển và các quy tắc ngữ pháp sẵn có ở đó. Hóa ra thách thức lại không nằm ở chỗ biết làm cái gì mà là thực hành nó như thế nào. Sau nhiều năm làm việc để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này, giờ đây tôi lại là một sinh viên. Chỉ có điều lần này mục tiêu của tôi không phải hiểu về quá khứ mà là sống trong đó. Vì thế mới có trải nghiệm khiêm nhường này, và tất cả những gì tôi xoay sở được là tạo ra một mớ lộn xộn trên trang giấy đầu tiên của cuốn sổ bỏ túi mới tinh mà Matthew đưa cho tôi sáng nay. Nó tương đương với một cái máy tính sách tay ở thời Elizabeth đấy, anh giải thích. Đưa tôi cuốn sách mỏng. Em cần viết những lá thư tay và thứ gì đó để viết chúng ra, Diana. Một vết mực đậm ở chỗ tôi ấn xuống bắt đầu viết chữ D và đến lúc viết tới chữ A cuối cùng thì cái bút đã hết mực. Dù vậy, nỗ lực của tôi cũng là một ví dụ điển hình đáng trân trọng về chữ viết nghiêng trong thời kỳ này. Bàn tay tôi di chuyển chậm hơn nhiều so với Matthew khi anh viết những lá thư theo kiểu chữ viết tốt ký nguyệt ngoạc. Đó là chữ viết tay của luật sư, bác sĩ và các chuyên môn khác, nhưng lúc này quá khó đối với tôi, b -shop, chữ này bắt đầu đẹp hơn rồi. Nhưng nụ cười của tôi đã nhanh chóng biến mất, họ của tôi đâu còn thế này. Giờ tôi đã là gái có chồng. Tôi chấm bút mực, yeah, Clemon, Diana yeah, Clemon. Nó khiến tôi nghe có vẻ giống một nữ bá tước. Chứ không phải một sử gia. Một giọt mực rớt xuống thấm ướt trang giấy phía dưới. Tôi bật ra một tiếng rủa thầm cái vết bẩn đen xì kia. May mà nó không xóa mất tên tôi. Nhưng đó cũng không phải là tên tôi. Tôi làm nhẹ cái chấm mực phía trên, yeah, clement, rồi. Dù sao mọi người vẫn có thể đọc được. Tôi đã viết đều tay và nắn nót các chữ thật đúng, roi đó là tên bây giờ của tôi. Diana roi vợ của nhân vật ít người biết đến nhất đã liên kết tạo nên bè lũ bóng đêm bí ẩn kia. Tôi xem lại cả trang giấy. Chữ viết tay của tôi đúng là một thảm họa. Nó chẳng giống chút nào với những gì tôi đã thấy trong bản viết tròn trịa. gọn gàng của nhà hóa học Robert Boy hoặc người chị gái xuất sắc của ông, Catherine. Tôi hy vọng chữ viết tay của phụ nữ thời điểm 1596 hơn thời kỳ 1690. Thêm vài nét bút nữa và một nét hất công bay bướm cuối cùng là tôi sẽ hoàn thành, đây là sổ của cô ấy, có tiếng đàn ông vang lên ở bên ngoài. Tôi cau mày, đặt bút xuống và đi tới bên cửa sổ, Matthew và Walter đang ở bên dưới. Những khung kính đã cản bớt tiếng hai người. nhưng chủ đề nói chuyện rõ ràng không vui vẻ gì. Có thể thấy từ nét mặt bị làm phiền của Matthew và hàng lông mày dựng lên của Raleigh. Khi Matthew làm một cử chỉ tỏ ý bác bỏ và quay người bước đi, tờ liền ngăn anh lại bằng bàn tay kiên quyết, có điều gì đó đang làm phiền Matthew kể từ lúc anh nhận được tập thư đầu tiên sáng nay. Không khí trầm lặng bao phủ lấy anh, rồi anh giữ tập thư đó mà không mở ra xem. Mặc dù anh giải thích rằng những lá thư này giải quyết sự vụ đất đai bình thường, nhưng chắc chắn còn điều gì đó hơn cả các yêu cầu về thuế má và hóa đơn. Tôi ép lòng bàn tay ấm nóng lên ô cửa sổ lạnh lẽo như thể chỉ duy nhất tấm kính đó chắn giữa tôi và Matthew. Trò chơi nhiệt độ gợi cho tôi nhớ đến sự đối lập giữa phù thủy máu nóng và ma cà rồng máu lạnh. Tôi quay trở về chỗ ngồi và cầm cây bút lên, cuối cùng, em đã quyết định để lại dấu ấn của mình ở thế kỷ 16 rồi. Matthew đột nhiên đã ở ngay cạnh tôi. Khóe môi anh công lên biểu lộ niềm vui thích nhưng không hoàn toàn che giấu được vẻ căng thẳng ở anh. Em vẫn không chắc việc sáng tạo ra một vật kỷ niệm lưu giữ lâu dài trong thời gian em ở đây là một ý tưởng hay, tôi thú nhận. Một học giả ở tương lai có thể nhận ra điều kỳ lạ trong đó. Như Kiếp đã biết được có điều gì đó không ổn với tôi, đừng lo. Cuốn sổ sẽ không rời khỏi ngôi nhà này. Matthew với tới chồng thư từ của anh. Anh không thể chắc chắn về điều đó, tôi phản đối, hãy để lịch sử tự quyết định. Diana, anh nói vẻ quyết đoán, như thể vấn đề này bây giờ đã được khép lại. Nhưng tôi không thể bỏ mặc tương lai hay nỗi lo lắng về những tác động do sự hiện diện của chúng tôi ở quá khứ có thể ảnh hưởng tới nó, em vẫn không nghĩ là chúng ta nên để kiếp giữ quân cờ đó. Hồi ức về việc Malo đắc thắng khua lên bức tượng nhỏ xíu hình nữ thần Diana đã ám ảnh tôi. Cô ấy đóng vai quân hậu trắng trong bộ cờ vua bằng bạc đắt giá của Matthew và là một trong số các món đồ tôi đã dùng để hướng tới địa điểm thích hợp trong quá khứ. Hai yêu tinh trẻ tuổi không quen biết, Sophie Norman và chồng cô, Nathaniel Wilson, đã bất ngờ mang nó đến ngôi nhà của dì tôi ở Madison ngay vào lúc chúng tôi quyết định đi xuyên thời gian. Kip đã đường đường chính chính thắng nó từ anh vào tối qua khi anh chàng có ý định làm thế. Ít nhất lần này anh có thể thấy anh ta xoay sở với nó thế nào. Anh ta làm phiền anh với quân xe mãi. Thiên ngoáy bút viết một phong thư với tốc độ đáng ghen tị rồi gấp các trang giấy lại thành một tập gọn ghẽ. Anh thả một giọt màu đỏ son nung chảy vào mép lá thư trước khi ấn chiếc nhẫn có dấu ấn riêng của anh lên đó. Bề mặt bằng vàng của chiếc nhẫn mang một hình khắc đơn giản của sao một, không phải cái biểu tượng tinh vi phức tạp hơn mà Satu đã đốt trên da thịt tôi. Dấu si kêu lách tách khi nguội đi. Không hiểu bằng cách nào mà quân hậu trắng của anh lại đi được từ kíp tới chỗ một gia đình phù thủy ở Bắc Carolina. Chúng ta phải tin rằng nó sẽ lại xảy ra như vậy một lần nữa, dù có hay không có sự trợ giúp của chúng ta, Kíp không biết em từ trước. Và anh ta không thích em, còn nhiều lý do hơn để không phải lo lắng gì cả. Chừng nào nó còn khiến anh ta nhìn thấy nét giống nữ thần Diana, anh ta sẽ không thể rời nó ra đâu. Christopher Malo là một người khổ dâm hàng đầu. Matthew cầm lên một lá thư khác và rạch nó ra bằng con dao của anh, tôi kiểm tra các món đồ khác có trên bàn mình và lấy ra một đống tiền xu. Kiến thức thiết thực về tiền tệ thời Elizabeth vốn không nằm trong những gì tôi được học. Cũng không có cách quản lý một ngôi nhà, trật tự đúng đắn trong việc mặc quần áo lót, tên gọi các cấp bậc của người hầu, hay cách làm một liều thuốc cho chứng đau đầu của Tom. Những cuộc thảo luận với Grand Show về tủ quần áo lại tiết lộ sự giúp nát của tôi về cách gọi tên những màu sắc thông thường. Màu xanh phân ngỗng chẳng lạ đối với tôi, nhưng cái sắc bóng kỳ dị của màu nâu tóc hoa râm lại được biết đến như là màu lông chuột thì tôi chẳng biết. Do đó, các trải nghiệm này khiến tôi có kế hoạch đe dọa sử gia đầu tiên về triều đại tu đo mà tôi gặp ngay khi trở về để hỏi về tội làm việc thiếu trách nhiệm. nhưng cũng có điều hấp dẫn trong quá trình khám phá ra những chi tiết của cuộc sống hàng ngày và tôi nhanh chóng quên đi nỗi bực bội của mình tôi kiếm qua một lượt các đồng xu trong lòng bàn tay tìm một đồng xu bằng bạc nó là nền tảng cơ sở để xây dựng lên những kiến thức tạm thời của tôi đồng xu không lớn hơn ngón tay cái của tôi là bao nó mỏng như một cái bánh xốp và cũng được khắc khuôn mặt nhìn nghiêng của nữ hoàng elizabeth như hầu hết những đồng xu khác Tôi sắp chỗ xu còn lại lần lượt theo giá trị của chúng và bắt đầu đề tập chúng theo thứ tự trên trang giấy trắng kế tiếp trong cuốn sổ của tôi. Cảm ơn, Pe, Matthew thì thầm nói. Chỉ hơi lít nhìn lên khi người hầu của anh mang đi những lá thư đã được niêm phong và đặt thêm các thư từ khác lên mặt bàn, chúng tôi ngồi viết trong không gian im lặng dễ chịu. Tôi nhanh chóng hoàn thành danh sách tiền xu, cố nhớ những gì chắc lơ, người đầu bếp kiệm lời trong nhà. Đã dạy tôi cách làm món súp nóng cho người ốm hay là món sữa đặc nóng hòa rượu nhỉ, công thức món súp nóng cho người ốm chữa đau đầu, hài lòng với dòng chữ liền mạch thẳng thớm, ba vết mực nhỏ xíu, và chữ C hơi nghiêng ngả. tôi tiếp tục đặt nước để đun sôi. Đánh tan hai lòng đỏ trứng. Thêm rượu trắng và đánh bông lên. Nước sôi để nguội, rồi thêm rượu và trứng. Khuấy đều trong khi nó sôi lại, thêm nghệ tây và mật ong. Kết quả thứ hỗn hợp đó là màu vàng kinh khủng của pho mát làm từ sữa đã gạn kem nhưng Tom xì sụp hút hết nó mà không kêu một tiếng. Sau đó, khi tôi hỏi chắc lơ tỷ lệ hợp lý của mật ong và rượu, ông ta hất tay dáng vẻ chán ghét trước sự dốt nát của tôi và hiên ngang bỏ đi không nói một lời, được sống trong quá khứ luôn là niềm khao khát thầm kín của tôi, nhưng điều này còn khó khăn hơn nhiều so với những gì tôi từng hình dung. Tôi thở dài. Em sẽ cần nhiều hơn cuốn sổ đó để cảm thấy nơi đây như ở nhà. Mắt thiêu vẫn không rời đóng thư của anh. Em nên có một phòng riêng nữa. Tại sao em không dùng căn phòng này nhỉ? Nó được trang bị đầy đủ như một thư viện. Hoặc em có thể biến nó thành một phòng thí nghiệm thuật giả kim, mặc dù có lẽ em muốn nơi nào đó riêng tư hơn nếu định tiến hành biến chì thành vàng. Một phòng ở cạnh bếp có lẽ thích hợp đấy, khu bếp không phải là một ý tưởng hay đâu. Chắc lơ không thích em, tôi đáp, ông ấy chẳng thích ai cả. Cả Francho cũng thế, ngoại trừ Chắc lơ, dĩ nhiên là thế, đó là người cô ấy sùng bái như một vị thánh bất chấp sở thích về đồ uống của ông ta, Tiếng bước chân vững vàng nện dọc hành lang. Nàng Francho hay chê bai xuất hiện ở ngưỡng cửa. Có vài người đến gặp bà Roi Đông. Cô ta thông báo rồi bước sang bên để lộ ra một người đàn ông ngoài 70 tuổi. Mái tóc muối tiêu với hai bàn tay chai sạn và một người đàn ông trẻ hơn nhiều đang nhấp nhổn đổi hết chân này tới chân kia. Không ai trong số họ là sinh vật khác người cả, Sommer. Matthew nhíu mày. Và đó có phải là Joseph Biden trẻ không? Đúng, đúng, ông chủ Roydon. Người đàn ông trẻ hơn nhất chiếc mũ trên đầu ra, bà Roydon sẽ cho phép các ông lấy số đo ngay bây giờ, Franco nói, các số đo ư. Cái nhìn thiêu hướng về phía tôi và Francho đòi hỏi một câu trả lời thật nhanh. Dày. Găng tay. Cho tủ váy áo của Madame, Francho nói. Không giống như váy lót, dày không phải ai cũng đi vừa một cỡ được, em đã yêu cầu Francho gọi họ đến, tôi giải thích, hy vọng tranh thủ được sự hợp tác của thiêu Đôi mắt Somer mở lớn hơn trước trọng âm lại lùng của tôi, sau đó gương mặt ông ta lại quay về biểu cảm tôn kính bình thường. Chuyến đi của vợ tôi gặp khó khăn ngoài ý muốn, Matthew êm ái nói, bước tới đứng cạnh tôi, và đồ đạc của cô ấy đã bị mất. Thật đáng tiếc, Ba Đeo, chúng ta không có chiếc giày nào để anh làm mẫu. Anh đặt một bàn tay cảnh cáo lên vai tôi, hy vọng chặn trước được bất cứ lời bình luận nào tôi có thể chứ, bà roi đông. Ba Đeo hỏi, hạ mình xuống cho tới khi các ngón tay của anh ta lơ lửng ngay trên các nút buộc đôi giày chẳng vừa vặn gì với hai bàn chân tôi. Đôi giày đi mượn này là một món đồ cho không, còn tôi thì không phải là người như tôi đang giả bộ lúc này, xin mời, Matthew đáp trước khi tôi kịp trả lời. Franco trao cho tôi một ánh nhìn cảm thông. Cô ấy biết sự im lặng của Matthew thiêu đông là như thế nào, người đàn ông trẻ giật mình khi anh ta tiếp xúc với bàn chân ấm áp và các mạch máu đập đều đặn. Rõ ràng anh ta đã trông chờ đó là một bàn chân ít sức sống và lạnh lẽo hơn, làm việc của cậu đi, Matthew lạnh lùng nói, thưa ngài. thưa đức ngài ông chủ roi đông người đàn ông trẻ tuôn ra gần hết các danh xưng ngoại trừ thưa bệ hạ và thưa hoàng tử bóng đêm dù sao mấy cái này cũng bao hàm ý đó rồi cha của cậu đâu hả chàng trai giọng mắt thiêu dịu dàng hơn ông ấy ốm liệt giường từ bốn ngày trước rồi ạ thưa ông chủ roi đông bay đeo rút ra một mảnh vải nỉ từ một chiếc túi buộc bên thắt lưng và đặt từng bàn chân của tôi lên đó rồi dùng que chì than vẽ đường bao ngoài dáng bàn chân tôi anh ta còn thêm vài lời ghi chú trên miếng nỉ hoàn thành nhanh chóng rồi thả chân tôi ra bay đeo lấy ra một cuốn sổ kỳ lạ được làm từ những hình vuông nhiều màu sắc khâu lại bằng các dải dây da và đưa tới cho tôi những màu nào đang được ưa chuộng ông chủ bay đeo tôi hỏi phất tay về phía các mẫu da tôi cần lời khuyên chứ không phải một thử nghiệm nhiều lựa chọn các quý bà sắp sửa vào triều đang chuộng màu trắng có điểm vàng hoặc bạc chúng tôi sẽ không vào triều mát thiêu nói nhanh thế thì màu đen và màu vàng hung đẹp đẽ bay đeo nâng lên một dải da có màu caramel mát thiêu đóng lấy nó trước khi tôi kịp nói lời nào sau đó đến lượt người đàn ông nhiều tuổi kia cả ông ta cũng ngạc nhiên khi cầm bàn tay tôi và cảm thấy các vết chai trong lòng bàn tay các tiểu thư có giáo dục kết hôn với những người đàn ông như mát thiêu sẽ không chèo thuyền Song mơ cầm vào chỗ thịt lồi lên trên ngón giữa của tôi. Các vị phu nhân cũng không có những khối thịt chai do cầm bút quá chặt như thế. Ông ta trượt một chiếc găng tay mềm như bơ lớn quá khổ vào bàn tay phải của tôi. Một chiếc kim sâu chỉ sợi được luồn vào chiếc găng, cha cậu có được mọi thứ ông ấy cần chứ, bai đeo. Matthew hỏi người thợ đóng giày, vâng, cảm ơn ngài, ông chủ roi đông. Bidel đáp lời kèm theo một cái gật đầu, chắc lơ sẽ gửi cho ông ấy món trứng sữa và thịt thú rừng. Đôi mắt màu xám bạc của Matthew lấp lánh lướt trên dáng người gầy gò của người đàn ông trẻ. Cả một ít rượu nữa, ông Bidel sẽ rất biết ơn lòng nhân từ của ngài, Sommer nói, những ngón tay ông ta đang kéo sợi chỉ xuyên qua miếng da để chiếc găng tay vừa khiết. Còn ai bị ốm nữa không? Matthew hỏi, con gái của Ray Mido bị một cơn sốt kinh khủng. Chúng tôi e ngại thay cho ép quốc gia, nhưng ông ta chỉ bị lây bệnh sốt rét, Sommer đáp ngắn gọn, ta tin con gái Mido đã hồi phục rồi, không? Sommer kéo giật sợi chỉ. Chúng tôi vừa an tán con bé ba ngày trước, chú phù hộ cho linh hồn con bé, Amen, mọi người trong phòng cùng nói. Francho nhướng lông mày và hất đầu về phía Sommer. Tôi vội nói với Theo, công việc của họ đã kết thúc, trong tuần sẽ có giày và găng tay cho tôi. cả hai người đàn ông cúi chào rồi rời đi franço quay người theo họ ra ngoài nhưng mắt thiêu ngăn cô ta lại không thêm cuộc hẹn nào nữa cho diana nhé tính nghiêm trọng trong giọng của anh không thể nhầm lẫn được hãy trông chừng để edward camberwell có một y tá chăm sóc ông ấy và thức ăn đồ uống đầy đủ franço nhúng gối chào dáng vẻ phục tùng rời đi với một cái liếc mắt cảm thông khác em sợ những người đàn ông trong làng biết em không thuộc về nơi này Tôi đưa bàn tay run rẩy lên vuốt trán. Các nguyên âm của em là cả một vấn đề. Và những câu em nói đáng lẽ ngữ điệu phải đi lên thì nó lại đi xuống. Khi nào mọi người phải nói amen. Ai đó cần phải dạy em cách cầu nguyện, Matthew. Em phải bắt đầu từ đâu đó, và từ từ thôi nào, anh nói, trượt hai tay vòng quanh ôm lấy cái eo được siết cốc xê của tôi. Ngay cả qua mấy lớp vải áo, sự đụng chạm của anh cũng thật êm ái. Đây không phải một cuộc thi vấn đáp tại Oxford, em cũng không cần phải ra mắt lần đầu. Nhồi nhét thông tin và nhẫm đi nhẫm lại cũng sẽ chẳng giúp được gì đâu. Em nên hỏi anh trước khi cho gọi Bidel và Sommer, làm thế nào anh có thể giả vờ là một người mới, một ai đó khác, hết lần này tới lần khác? Tôi thắc mắc. Matthew đã phải làm việc này vô số lần suốt nhiều thế kỷ khi anh giả vờ chết đi để rồi lại xuất hiện ở một đất nước khác. nói một ngôn ngữ khác và được biết đến dưới một cái tên khác. Bí quyết đầu tiên là thôi giả vờ. Vẻ bối rối của tôi chắc hẳn quá rõ ràng, nên anh tiếp tục. Có nhớ điều anh đã nói với em ở ốc phót không? Em không thể sống giả dối, liệu có thể giả vờ là một con người khi thực chất em là một phù thủy hay cố gắng làm một thần dân dưới thời Elizabeth khi em đến từ thế kỷ 21? Hiện tại đây chính là cuộc sống của em. Hãy cố đừng nghĩ đến nó như một vai diễn, nhưng trọng âm của em, cách em đi đứng. Thậm chí tôi còn nhận thấy chiều dài các bước chân tôi đi còn liên quan tới bước đi của những người phụ nữ khác trong ngôi nhà này. Nhưng sự chế nhạo công khai của Kiếp về dáng đi nam tính của tôi đã thành tâm điểm chú ý trong nhà, em sẽ điều chỉnh được. Trong khi đó, người ta sẽ nói này nói nọ. Nhưng không có ý kiến của ai ở Woodstock là quan trọng cả. Em sẽ nhanh chóng trở nên quen thuộc và lời bàn tán sẽ dừng lại thôi, tôi nhìn anh vẻ nghi ngờ. Anh không biết rõ lắm về chuyện ngồi lê đôi mắt đúng không, đủ để biết em đơn giản là chủ đề hiếu kỳ trong tuần này đấy. Anh liếc nhìn cuốn sổ của tôi, thu vào mắt những vết mực và nét chữ thiếu dứt khoát rõ ràng. Em đang cầm bút quá chặt. Đó là lý do vì sao ngòi bút kể liên tục và mực sẽ không chảy được. Em cũng đang nắm lấy cuộc đời mới của em quá chặt, em không bao giờ nghĩ nó sẽ quá khó thế này, em là một người học hỏi nhanh và chừng nào em còn an toàn ở tròi gác cổ thì chừng đó em vẫn còn ở giữa những người bạn. Nhưng thời gian này không có thêm khách viếng thăm đâu nhé. Giờ thì em đang viết gì thế, tên em, hầu hết là thế, mắt thiêu lật vài trang cuốn sổ, kiểm tra xem tôi ghi chép gì. Một bên lông mày nhướng lên. Em cũng đang chuẩn bị cho các bài kiểm tra kinh tế học và việc bếp nút nữa. Tại sao em không viết về những gì diễn ra ở đây trong ngôi nhà này thay vào đó, bởi vì em cần biết cách sống ở thế kỷ 16 này. Dĩ nhiên, một cuốn nhật ký có lẽ cũng hữu ích lắm. Tôi cân nhắc khả năng này. Lẽ tất nhiên việc đó sẽ giúp tôi thu xếp lại cảm giác lộn xộn về thời gian của mình. Em không nên dùng tên đầy đủ. Những người ở năm 1590 thường dùng tắt chữ cái đầu để tiết kiệm giấy và mực. Và không ai phản ánh các suy nghĩ và cảm xúc cả. Họ ghi chép về thời tiết và các tuần mặt trăng, những điểm đứng đầu trong các ghi chép bằng tiếng Anh ở thế kỷ 16 còn lưu giữ. Matthew cười nói, phụ nữ có viết những điều giống đàn ông không, anh đưa mấy ngón tay nâng cầm tôi lên. Em đúng là hết cách. Hãy thôi lo lắng về những gì các phụ nữ khác làm đi. Hãy là chính con người đặc biệt của em. Khi tôi gật đầu, anh hôn tôi rồi trở lại bàn mình. Cầm cây bút mực lỏng hết mức có thể, tôi bắt đầu một trang mới. Tôi quyết định dùng các biểu tượng thiên văn học cho các ngày trong tuần và ghi chép về thời tiết cũng như một vài điểm khó hiểu về cuộc sống ở tròi gác cổ. Bằng cách đó không ai đọc được chúng trong tương lai có thể phát hiện thấy điều gì khác lạ. Hoặc tôi hy vọng thế, ngày 31 tháng 10 năm 1590 mưa, Khoan đảng, vào ngày này tôi đã được giới thiệu với người bạn tốt của chồng tôi CM, ngày 1 tháng 11, 1590 lạnh và khô, ngay từ sáng sớm tôi đã được làm quen với GC. Sau Bình Minh, TH, HP, VWR đến, tất cả đều là bạn của chồng tôi. Mặt trăng tròn, một số học giả trong tương lai có thể nghi ngờ các chữ cái hoa này ám chỉ về bè lũ bóng đêm, đặc biệt căn cứ theo cái tên roi đông ở trang đầu tiên. nhưng sẽ không có cách nào chứng minh cả. Bên cạnh đó, vào giai đoạn này, ít học giả quan tâm tới nhóm trí thức đó. Được giáo dục theo phong cách tốt nhất thời kỳ Phục Hưng, các thành viên của bè lũ bóng đêm có thể chuyển từ ngôn ngữ cổ xưa sang hiện đại với tốc độ đáng kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều biết rõ về Ariston. Và khi Quang Tờ, cùng Matthew bắt đầu nói chuyện chính trị, vốn kiến thức như bách khoa toàn thư của họ về lịch sử. Địa lý khiến gần như không ai có thể theo kịp. Thỉnh thoảng, dốc giờ và Tom cũng tìm cách chen vào một ý kiến, nhưng tật nói lắp và điếc nhẹ của Henry khiến anh không thể tham gia trọn vẹn vào những cuộc thảo luận phức tạp này. Anh dành hầu hết thời gian yên lặng quan sát những người khác với một vẻ tôn trọng vẻn vẹn. Điều đó thật dễ mến khi xét đến việc ngài Bá tước có tước vị cao hơn mọi người còn lại trong phòng. Nếu không phải có quá nhiều người, có lẽ tôi cũng sẽ tham gia vào. Về phần thiêu Anh từng là nhà khoa học trầm tư nghiền ngẫm các kết quả thí nghiệm của mình và lo lắng về tương lai của các loài. Tôi đã yêu một thiêu như thế, nhưng lúc này tôi nhận ra mình đang phải lòng một lần nữa phiên bản của anh ở thế kỷ 16, bị quyến rũ bởi vẻ cuốn hút khi anh cười vang hay mỗi lời ứng đối nhanh nhạy để bảo vệ cho một quan điểm triết học nào đó. Matthew tham gia vào những câu chuyện đùa bên bàn ăn tối, ngâm nga những bài hát trong các dãy hành lang. Anh đùa dẫn vật lộn với những chú chó của mình bên lò sưởi trong phòng ngủ hai chú chó tai cục to lớn, có bộ lông xù tên Anacimen và Prissel. Ở ốc Phóc hay nước Pháp hiện đại, Matthew dường như luôn phản phất nét buồn. Nhưng tại Úc Phóc này, anh hạnh phúc, thậm chí có lúc tôi còn bắt gặp anh đang nhìn những người bạn của mình như thể không tin nổi họ có thực, anh nhận ra đã nhớ họ nhiều tới mức nào phải không? Tôi tức tiếng hỏi, không thể kiềm lòng mà cắt ngang công việc của anh. Ma cà rồng không thể suy ngẫm về những điều đã bỏ lại phía sau, anh đáp. Bọn anh sẽ phát điên mất. Anh đã có nhiều thứ để nhớ về họ hơn như, những lời họ nói, các bức chân dung của họ. Dù em lãng quên những điều nhỏ nhặt, một thói quen biểu cảm, tiếng cười của họ, bố em giữ kẹo caramel trong túi áo, tôi thì thầm. Em không có ký ức nào về chúng, cho tới lúc ở La Pia. Khi nhắm mắt lại, Tôi có thể ngửi thấy mùi những viên kẹo nhỏ và nghe tiếng sột soạt của giấy bóng kính cọ vào lớp vải áo mềm của ông, và giờ đây em sẽ không từ bỏ những điều đã biết, Matthew dịu dàng nói, ngay cả khi từ bỏ nỗi đau đó, anh cầm một lá thư khác. Cây bút mực lại sột soạt lướt trên trang giấy. Ánh nhìn khe khắc tập trung quay trở lại trên gương mặt, cùng với một nếp nhăn nhỏ nơi sống mũi. Tôi bắt trước góc độ anh cầm cây bút lông, độ dài thời gian trước khi anh chấm mực. Thật sự là dễ viết hơn nhiều khi bạn không cầm nó trong bàn tay nắm chặt cứng. Tôi đưa cây bút lên trang giấy ở tư thế sẵn sàng, chuẩn bị viết thêm, hôm nay là lễ cắt đẳng, một ngày lễ truyền thống để tưởng nhớ những người đã chết. Mọi người trong nhà đang bình luận về trận sương mù dày đặc làm đóng băng hết lá cây trong vườn. Ngày mai thậm chí còn lạnh hơn, Pierre Cam đoan vậy, ngày 2 tháng 11, 1590 sương mù, đo kích thước đóng dày và làm găng tay. Anaiskova, François đang làm cho tôi một chiếc áo choàng không tay để chống cái lạnh giá này, một bộ đồ ấm áp cho tiết trời vào đông sắp tới. Cô ấy đã ở trong tầng gác mái suốt cả buổi sáng, lấp qua tủ quần áo bị bỏ đi của Louisea de Clermont. Những bộ váy dài của chị gái Mathieu đã lỗi mốt 60 năm rồi, với cổ áo vuông cùng ống tay áo hình quả chuông Nhưng Franco đang sửa lại chúng cho phù hợp hơn với cái mà oan tờ và George giờ khăng khăng là phong cách thời thượng và phù hợp với vóc dáng kém xinh đẹp của tôi. Cô ấy không vui khi phải xé rời các đường may nối một bộ váy màu đen và bạc lộng lẫy, nhưng Matthew nhất định yêu cầu. Vì bè lũ bóng đêm đang ở trong nhà, tôi cần những bộ đồ trang trọng cũng như thêm các phụ kiện khác nữa. Nhưng tiểu thư Luisa đã làm đám cưới trong chiếc váy dài đó, thưa Đức Ngài. Francho phản đối, đúng thế, với một lão già 85 tuổi không con cái, yếu tim và có những điền trang sinh lợi khổng lồ. Tôi tin thứ đó còn hơn cả phần hoàn lại cho sự đầu tư của gia đình này vào đó, Matthew đáp. Nó sẽ hợp với Diana cho tới khi cô có thể làm cho cô ấy thứ gì đó tốt hơn, cuốn sổ của tôi dĩ nhiên không thể nhắc đến cuộc trò chuyện này. Thay vào đó, tôi lựa chọn từ ngữ cẩn thận để chúng sẽ không có nghĩa gì với bất cứ ai khác. Nhưng lại gợi lên cho riêng tôi những hình ảnh sống động về những người cụ thể. Về âm thanh và những cuộc nói chuyện. Nếu cuốn sổ này sống sót được, một độc giả tương lai sẽ thấy những mảnh vụn nhỏ bé của cuộc đời tôi thật nghèo nàn, khô khan. Các sử gia nghiền ngẫm những văn bản như thế này sẽ hy vọng thấy được một cuộc đời phức tạp, phong phú ẩn đằng sau những dòng chữ giản dị, mắt thiêu rủa thầm. Tôi không phải là người duy nhất trong nhà này đang che giấu điều gì đó. Chồng tôi nhận được rất nhiều thư ngày hôm nay và tặng tôi cuốn sổ này để lưu giữ các hồi ức của mình khi tôi nhấc bút để chấm thêm mực. Henry cùng Tom bước vào phòng tìm thiêu Con mắt thứ ba của tôi chập chờn mở ra, đột nhiên ý thức được điều đó khiến tôi kinh ngạc. Kể từ khi tới đây, các sức mạnh mới phát sinh khác của tôi, lửa phù thủy, nước phù thủy và gió phù thủy đã đi vắng một cách kỳ quái. Cùng với giác quan có thêm ngoài mong đợi này. Con mắt thứ ba cho phép tôi có thể thấy rõ không chỉ cảm giác căng thẳng màu đỏ đen của bầu không khí xung quanh mắt Thiêu mà còn thấy cả ánh sáng bạc của Tom hay ánh sáng lờ mờ màu xanh đen của Henry. Mỗi cái mang dấu ấn cá nhân giống như dấu vân tay vậy. Nghĩ lại những sợi ánh sáng xanh và hổ phách mà tôi đã thấy ở góc phòng của tròi gác cổ, tôi băng khoan sự biến mất của sức mạnh nào đó và sự nổi lên của những sức mạnh khác có thể biểu thị cho điều gì. Còn phần tiếp nối sáng nay nữa. Thứ gì đó ở trong góc phòng lọt vào mắt tôi, một ánh sáng sượt qua màu hổ phách với những vệt màu xanh lá. Có tiếng vọng khẽ đến mức cảm thấy được hơn là nghe thấy. Khi tôi quay đầu để xác định nguồn gốc xuất hiện của nó thì cảm giác đó lại mờ đi. Sợi sáng đó đập rộn lên ở tầm nhìn ngoại biên của tôi, như thể thời gian đang ra hiệu cho tôi quay về nhà. Ngay từ lần đầu tiên di chuyển vượt thời gian ở Madison, khi du hành trong một vài phút ngắn ngủi, Tôi đã nghĩ thời gian như một loại vật chất được làm từ những sợi ánh sáng và màu sắc. Nếu tập trung cao độ, bạn có thể lấy tiêu điểm vào một sợi đơn, lần theo nó để đi tới đầu nguồn. Bây giờ, sau khi đã đi xuyên qua vài thế kỷ, tôi biết cái vẻ đơn giản bề ngoài đó mang những đầu mối có khả năng buộc lại một số lượng không tưởng tượng nổi các quá khứ dẫn tới hàng triệu hiện tại cùng một khoảng tương lai tiềm tàng không thể biết được. Isaac Newton đã tin rằng thời gian là sức mạnh cốt yếu của tự nhiên không thể bị kiểm soát. Sau khi chiến đấu để đưa chúng tôi về được năm 1590, tôi đã sẵn sàng đồng ý với ông ấy. Diana! Em ổn cả chứ? Giọng nói căng thẳng của Matthew đánh tan cơn mơ màng của tôi. Những người bạn của anh nhìn tôi vẻ quan tâm, cốt ạ, tôi máy móc trả lời, em không khỏe. Anh ném cây bút lông lên bàn. Mùi hương của em đã thay đổi. Anh nghĩ phép thuật của em có lẽ cũng đang thay đổi. Kíp đã đúng. Chúng ta phải tìm cho em một phù thủy càng nhanh càng tốt, còn quá sớm để mang đến một phù thủy, tôi phản đối. Quan trọng là em phải nhìn và nghe như người ở thời đại này đã, phù thủy khác sẽ biết em là người du hành thời gian, anh bác bỏ. Cô ta sẽ hiểu thôi. Hay còn có chuyện gì khác nữa, tôi lắc đầu, không sẵn lòng đón ánh mắt anh. Matthew không cần nhìn thấy thời gian giãn ra ở góc phòng mới cảm thấy có điều gì đó bị đảo lộn. Nếu anh đã nghi ngờ có nhiều sự thay đổi với phép thuật của tôi hơn là tôi sẵn lòng tiết lộ. Thì không có cách nào để tôi giấu giếm được các bí mật của mình trước bất kỳ phù thủy nào, người có lẽ sẽ nhanh chóng được mời đến, bốn, bè lũ bóng đêm háo hức giúp Matthew tìm kiếm sinh vật khác người đó. Các gợi ý của họ đều có vẻ coi thường phụ nữ, phù thủy. và tất cả những ai thiếu đi sự giáo dục tại đại học. Henry nghĩ London có thể là mảnh đất màu mỡ cho việc tìm kiếm này, nhưng Quan Tờ lại cam đoan rằng sẽ không thể che giấu tôi khỏi những người hàng xóm mê tín trong cái thành phố đông đúc đó. Giấc giờ băng khoan liệu có thể thuyết phục các học giả ở Oxford để họ cho mượn một chuyên gia không? Vì ít nhất họ cũng có phẩm chất trí tuệ phù hợp. Tom và Matthew đưa ra một bài phê bình thô bạo về ưu điểm và nhược điểm của các nhà khoa học ở đó. Rồi ý tưởng ấy cũng bị gạt sang một bên. Kip không cho rằng sẽ là khôn ngoan khi trông cậy vào bất cứ người phụ nữ nào trong một nhiệm vụ như thế, liền đưa ra một danh sách các quý ông có thể sẵn lòng lên chế độ huấn luyện cho tôi. Bao gồm vị cha xứ của nhà thờ SCT, Mary, người được điềm báo những dấu hiệu của Khải Huyền Thư ở Thiên Đàng, một ông chủ đất ở gần đây tên Smithson là người đang chập chững vào nghề giả kim và đang tìm một phù thủy hay yêu tinh để trợ giúp ông ta. Cuối cùng là một sinh viên ở trường nhà thờ chúa, người đã thanh toán hết các hóa đơn sách quá hạn của mình bằng việc xem dự đoán tương lai. thiêu phủ quyết tất cả những gợi ý rồi cho gọi bà quá bi tân, một phụ nữ tinh khôn, cũng là bà đỡ của Sóc. Bà ta nghèo khó và là phụ nữ, chính xác là kiểu người bị bè lũ bóng đêm khinh rẻ nhưng người này, như thiêu chỉ rõ, sẽ đảm bảo tốt nhất cho sự hợp tác đôi bên. Thêm vào đó, Bà Quá Bi Tân là sinh vật khác người duy nhất trong vòng mấy dặm gần đây nổi tiếng với tài năng phép thuật. Tất cả những người kia thà bỏ chạy anh thú nhận còn hơn là sống gần một viên. Cho gọi bà Quá Bi Tân có lẽ không phải ý tưởng hay, tôi nói khi chuẩn bị đi ngủ. Vậy là em cũng nói chuyện này, Matthew đáp với vẻ thiếu kiên nhẫn được che giấu vừa đủ. Nhưng nếu bà Quá Bi Tân không thể giúp chúng ta, thì bà ta có thể gợi ý ai đó có thể làm việc ấy. Vào cuối thế kỷ 16 này thật sự không phải thời điểm tốt để công khai dò hỏi về một phù thủy đâu, Mắt Thiêu. Tôi không thể làm được gì nhiều hơn ngoài việc bóng gió gợi ý đến cảnh săn lùng phù thủy khi chúng tôi ở cùng bè lũ bóng đêm, nhưng Mắt Thiêu biết những điều khủng khiếp sắp tới. Một lần nữa anh lại bác bỏ lo lắng của tôi, những phiên tòa xét xử phù thủy của Jemshoe bây giờ chỉ còn là những hồi ức thôi và phải thêm 20 năm nữa mới đến những cuộc săn lùng của Lancaster. Anh sẽ không mang em tới đây nếu sắp có một cuộc săn lùng phù thủy nổ ra ở nước anh. Matthew lướt qua mấy bức thư P.E. để lại trên bàn cho anh. Với lý do như thế, thật tốt khi anh là một nhà khoa học chứ không phải một sử gia, tôi nói thẳng. Chemso và Lancashire là đỉnh điểm bùng phát của những mối lo lắng đã lan rộng từ lâu. Em nghĩ một sử gia có thể hiểu chiều hướng hiện giờ hơn người đã trải qua nó ư. Lông mày Matthew nhướng lên vẻ hoài nghi thấy rõ, vâng, tôi đáp, xù lông nhím. Chúng ta thường thế mà, đó không phải là điều em nói sáng nay khi em không thể hiểu tại sao chẳng có cái dĩa nào trong nhà này. Anh nhận xét. Đúng là tôi đã sụp sạo khắp nơi suốt 20 phút trước khi pe nhẹ nhàng thổ lộ cho tôi rằng những món đồ dùng bếp nút đó không phổ biến ở nước Anh, chắc chắn anh không phải một trong số những người tin rằng các sử gia chẳng làm gì khác ngoài việc ghi nhớ ngày tháng cũng như nghiên cứu các sự kiện còn mơ hồ, tôi nói. Công việc của em là phải hiểu tại sao những thứ đó xảy đến trong quá khứ. Khi có chuyện xảy ra ngay trước mắt anh, thì rất khó nhìn thấy được nguyên do của vấn đề, nhưng khi nhìn nhận sự việc muộn hơn sẽ cho thấy một viễn cảnh rõ ràng hơn. Thế thì em có thể an lòng, bởi vì anh có cả kinh nghiệm lẫn nhận định về sự việc sau đó. Matthew nói, anh hiểu thái độ e dè của em, Diana, nhưng cho gọi bà quá bi tân là một quyết định đúng đắn. Sự việc chấm hết, giọng điệu của anh thể hiện rõ ràng ý đó, vào năm 1590, thực phẩm bị thiếu thốn, và người ta lo lắng về tương lai, tôi nói, nhẫm tính vấn đề trên các ngón tay mình. Điều đó có nghĩa họ đang tìm kiếm những kẻ dơ đầu ra chịu trách nhiệm cho thời kỳ khó khăn này. Vì lẽ đó, những người phụ nữ tinh ranh khéo léo và các bà đỡ rất sợ bị kết tội phù thủy, mặc dù những người bạn nam giới của anh có thể không nhận thức được điều đó. Anh là người đàn ông quyền lực nhất ở Úc Sóc, Matthew nói, nắm lấy hai vai tôi. Sẽ không ai buộc tội em điều gì cả. Tôi ngạc nhiên trước sự ngạo mạn đó, em là một người xa lạ, và bà quá bi tân chẳng nợ em gì cả. Nếu em lôi kéo những ánh mắt tò mò, thì cũng đồng thời mang đến sự đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn của bà ta, tôi vặn lại. Tối thiểu. Em cần phải đạt được phong thái như một phụ nữ thượng lưu ở thời đại Elizabeth trước khi chúng ta yêu cầu bà ta giúp đỡ. Hãy cho em thêm vài tuần nữa, chuyện này không thể đợi được. Diana, anh cộc càng đáp, không phải em đang yêu cầu anh kiên nhẫn để em học theo thùa hay làm mức. Có những lý do đúng đắn cho yêu cầu này. Tôi nhìn anh gay gắt. Cứ gọi người phụ nữ khôn ngoan của anh tới đi. Nhưng đừng có ngạc nhiên khi chuyện này trở thành tồi tệ nhé. Hãy tin anh. Matthew hạ môi về phía môi tôi. Ánh mắt anh như một màu sương khói, bản năng đeo đuổi con mồi và dùng ép nó phải khuất phục trỗi dậy. Không chỉ là Đức ông chồng ở thế kỷ 16 muốn thắng thế trước vợ mình, mà còn là một chàng ma cà rồng muốn nắm bắt một nàng phù thủy. Em không thấy có sự tranh cãi nào dù là nhỏ nhất ở đây, tôi nói, xoay đầu tránh đi. Tuy nhiên, Matthew rõ ràng lại thấy là có. Tôi nhích ra xa anh vài cm, anh không tranh cãi, mắt thiêu khẽ nói, miệng kề sát tai tôi. Là em. Và nếu em nghĩ anh sẽ chạm vào em trong lúc giận dữ, vợ à, thì em rất lầm đấy. Sau khi ghim dính tôi vào cột giường bằng ánh mắt lạnh băng, anh quay đi giật lấy cái quần chẽn mặt vào. Anh sẽ xuống dưới nhà. Sẽ có ai đó còn thức để bầu bạn với anh. Anh hiên ngang đi tới cửa. Tới đó, anh dừng bước. Và nếu em thật sự muốn cư xử như một phụ nữ thời Elizabeth thì hãy thôi chất vấn anh đi, anh Thô bạo nói rồi rời đi. Ngày hôm sau, một ma cà rồng, hai yêu tinh cùng ba người đàn ông lặng lẽ kiểm tra lại vẻ ngoài của tôi từ phía bên kia sàn phòng rộng lớn. Những hồi chuông điểm giờ của nhà thờ SCT, Mary Ngân Nga, tiếng vang nhạc dần nấn ná kéo dài một lúc lâu sau khi hồi chuông dứt. Mùi một qua, hương thảo và quả hương thoang thoảng trong không khí. Tôi an tọa trên một chiếc ghế gỗ không mấy thoải mái và bị giam trong một bộ váy xếp nếp, chân váy lót dài nhiều tầng, những ống tay áo, váy ngoài và một chiếc áo lót thắt dây thật chặt. Cuộc đời định hướng theo đuổi sự nghiệp ở thế kỷ 21 của tôi mờ xa dần theo từng hơi thở ngắn ngủi. Tôi nhìn đăm đăm ra khoảng trời u ám, mưa lạnh táp vào khung cửa kính trên các ô cửa sổ bằng chì LSEC, TE thông báo, ánh mắt anh ta thoáng lướt qua phía tôi. Nữ phù thủy đã ở đây để gặp Madame. Cuối cùng đã đến, Matthew nói. Những đường may giản dị trên chiếc áo chẽn khiến hai bờ vai anh trông rộng hơn, trong khi những họa tiết đầu và lá sồi màu đen may viền quanh chiếc cổ áo trắng càng làm tôn lên sắc trắng nhợt nhạt của làn da. Anh nghiêng mái đầu đen để ngắm nghĩa xem liệu tôi đã hội tụ đủ tư cách một bà vợ đáng kính trọng dưới thời Elizabeth hay chưa, thế nào? Anh hỏi. Sẽ ổn chứ? Giọt giờ hạ thấp trồng kính mắt. Ổn? Chiếc váy dài màu nâu đỏ nhạt này hợp với cô ấy hơn cái lần trước và nó tôn lên màu tóc của cô ấy, bà roi đông trông cũng vào vai rồi đấy. Giọt giờ, đúng thế thật. Nhưng chúng ta không thể giải thích được lối nói chuyện khác thường của cô ấy chỉ đơn giản bằng cách nói cô ấy đến từ vừa vua vùng quê, Henry thêm bằng giọng nam trầm không ngữ điệu. Anh ta bước tới để kéo lại các nếp váy theo kim tuyến của tôi cho ngay ngắn. Và chiều cao của cô ấy nữa. Không che giấu nổi. Cô ấy thậm chí còn cao hơn cả nữ hoàng. Mọi người có chắc chúng ta không thể biến cô ấy thành người Pháp, người xứ quan hay Hà Lan không? Tom dùng mấy ngón tay bị dính mực đưa một quả cam có mùi đinh hương lên mũi ngửi. Có lẽ rốt cuộc bà Roi Đông cũng có thể sống sót ở London. Yêu tinh dĩ nhiên không thể không nhận ra cô ấy. Nhưng những người đàn ông bình thường có thể không liếc nhìn cô ấy đến lần thứ hai đâu. Quan tờ khịt mũi nín cười rồi gỡ rối cho tôi. Bà Roi Đông có dáng người đẹp cũng như chiều cao khác thường. Những người đàn ông bình thường từ độ tuổi 13 đến 60 sẽ có đủ lý do khiến họ muốn tìm hiểu về cô ấy. Không, Tom, cô ấy tốt hơn nên ở đây, với bà Quá Bi Tân, có lẽ tôi có thể gặp bà Quá Bi Tân sau, ở trong làng, và một mình. Tôi đưa ra gợi ý, hy vọng có ai đó trong bọn họ có thể tỉnh táo và thuyết phục Matthew để tôi làm theo cách của mình, không? Tiếng kêu kinh hoàng của sáu giọng đàn ông vút lên, Franco xuất hiện mang hai mảnh vải lanh và ren đã được hồ bột, vòng ngực căn phòng của cô ta giống như một chú gà trống giận dữ đang đối mặt với một con gà chọi thích gây gỗ. Ngay khi tôi định mở miệng anh đã chen vào ngay, thông báo với cô ấy rằng Diana sẽ không vào triều. Cái cổ áo xếp đó không cần thiết, Matthew nói kèm theo một cử chỉ nôn nóng. Hơn nữa, tóc của cô ấy mới là vấn đề rắc rối. Ngài không biết cái gì là cần thiết cả, François vặn lại. Mặc dù cô ta là một ma cà rồng còn tôi là phù thủy, nhưng chúng tôi đều phải công nhận trước sự ngốc nghếch của đàn ông. Madame de Clermont thích cái nào hơn ạ? Cô ta giơ ra một cái tổ xếp nếp có chất vải mỏng nhẹ như sa và thứ gì đó hình lưỡi liềm tương tự những bông tuyết gắn với nhau bằng các đường khâu vô hình. Các bông tuyết trông dễ chịu hơn nên tôi chỉ vào chúng. Trong khi Francho gắn thêm cái cổ áo vào mép chiếc áo lót bó sát của tôi. Matthew chạm vào mái tóc với nỗ lực cố gắng làm cho nó thành nếp như ý, Francho đập lên tay anh. Đừng chạm vào, ta sẽ chạm vào vợ mình khi ta muốn. Và hãy thôi gọi Diana là Madame de Clement, Matthew quát, trong khi di chuyển tay xuống hai bờ vai tôi. Ta cứ tưởng mẹ ta đến. Anh kéo mép cổ áo tách xa ra. Nới lỏng sợi dây nhung đen mà Francois đã buộc lại, Madame là phụ nữ đã có chồng. Ngực bà ấy nên được che lại. Đã có đủ những lời bàn ra tán vào về nữ chủ nhân mới rồi, Francois phản đối, bàn tán ư. Lời bàn tán thế nào? Tôi nhăn nhó hỏi. Bà không có mặt ở nhà thờ vào ngày hôm qua, nên có chuyện cho rằng bà đang có mang, hoặc bị căn bệnh đậu mùa hành hạ đau đớn. vị linh mục dị giáo thì tin rằng bà là người theo thiên chúa giáo những người khác nói bà là người tây ban nha người tây ban nha ư ouy madam ai đó đã nghe thấy tiếng bà trong tàu ngựa chiều qua nhưng tôi đang tập nói tiếng pháp mà tôi khá có tài bắt chước nên nghĩ bắt chước theo cách nhấn trọng âm của Isabel có thể củng cố thêm tính thuyết phục cho câu chuyện tiểu sử công phu của mình con trai của người giữ ngựa lại không nhận ra điều đó Ngữ điệu của Francho ngụ ý rằng sự nhầm lẫn của thằng bé đã được chứng thực. Cô ta ngắm nghía tôi vẻ hài lòng. Phải, bà trông rõ ra dáng một phụ nữ đáng kính, Phalacet Sung Rê Rung thở dài nói, khiến mắt thiêu quắt mắt nhìn giận dữ. Vẻ ngoài có thể dối lừa. Màn trình diễn của cô ta sẽ chẳng thuyết phục được ai đâu, ngày hôm nay còn quá sớm đối với Seneca đấy. Quan tờ tặng Malo ánh nhìn cảnh cáo. Chẳng bao giờ là quá sớm đối với chủ nghĩa khắc kỷ cả, Kit cây gắt đáp lại. Anh nên cảm ơn tôi rằng đó không phải Homer đấy. Tất cả những gì chúng ta được nghe gần đây là những đoạn linh tinh vớ vẩn của tác phẩm Iliad. Hãy để tiếng Hy Lạp cho những người hiểu nó, gióc giờ à ai đó như mát ấy, bản dịch của tôi về tác phẩm của Homer vẫn còn chưa hoàn thành. Gióc giờ xù lông bật lại. Câu trả lời của anh chàng khơi lên cơn lũ những trích dẫn tiếng Latin từ Walter. Một trong số đó khiến thiêu phải nén cười, và anh nói điều gì đó mà tôi nghi ngờ là tiếng Hy Lạp. Nữ phù thủy đang đợi ở dưới nhà đã hoàn toàn bị quên lãng, cánh đàn ông cuồng nhiệt say sưa với trò giải trí yêu thích của họ, chiếm thế thượng phong bằng lý lẽ. Tôi chìm cả người vào chiếc ghế bành của mình, khi ở trong bầu không khí hài hước tốt đẹp thế này, họ quả là một kỳ quan, Henry thì thầm. Đây là những người hóng hỉnh sâu cay nhất vương quốc này, thưa bà Roi Đông. Tra và Malo bây giờ đang quát vào mặt nhau về những phẩm chất xứng đáng hoặc việc thiếu phẩm chất ấy trong các chính sách đối với thuộc địa và khai phá của nữ hoàng. Người ta tặng cả nắm vàng cho một người phiêu lưu mạo hiểm như anh thì cũng chả khác gì mang nó ném xuống sông thêm. Quan tờ ạ, Kiếp cười như nắc nẻ, người phiêu lưu mạo hiểm. Anh bạn chẳng thể bước một bước ra khỏi cửa giữa ban ngày ban mặt vì sợ bọn chủ nợ. Giọng ra lây rung lên. Anh là thằng ngốc thế đấy, Kip à, Matthew vẫn cứ theo dõi cuộc đấu võ mồm với vẻ thích thú càng lúc càng tăng. Giờ anh đang gặp rắc rối với ai thế? Anh hỏi malo, với tay lấy ly rượu vang của mình. Và giá của nó là bao nhiêu mới có thể lôi anh ra khỏi đó hả, tay thợ may của tôi? kiếp phải tay về phía bộ đồ đắt tiền trên người. Nhà in cho cuốn Tambulin. Anh ta ngập ngừng. Ưu tiên nêu ra những con số vượt trội. kinh cái tên con hoang tự phong là lãnh chúa chỗ tôi ấy. Nhưng tôi có cái này rồi. Kiếp dơ ra bức tượng nhỏ xíu hình nữ thần Diana đã thắng được của Matthew khi họ chơi cờ vua tối chủ nhật. Lo lắng khi đã để bức tượng rời khỏi tầm mắt mình. Nên tôi ngọ ngoậy nhích tới phía trước vài phân, anh bạn không thể cháy túi đến nỗi đem cầm cái thứ rẻ tiền đó lấy vài xu chứ. Matthew nháy mắt với tôi. đồng thời bằng một cử động nhỏ của bàn tay anh đã khiến tôi lại chìm sâu trở lại chỗ ngồi. Tôi sẽ quan tâm đến việc đó. Malo đứng thượng lại cùng nụ cười ngoác đến tận mang tai, đút túi bức tượng nữ thần bằng bạc. Anh luôn đáng tin cậy, mắt ạ, tôi sẽ trả lại cho anh, dĩ nhiên là thế, tất nhiên, Matthew, thiêu, quan tờ và dót giờ lầm bầm vẻ nghi ngờ. Dù vậy, hãy giữ lại đủ tiền để mua cho mình một bộ râu nhé. Kip vuốt ve hàm râu của bản thân với bộ dạng tự mãn. Anh trông thật kinh khủng, mua một bộ râu ư. Tôi chẳng hiểu gì cả. Malo hẳn lại dùng cách nói lóng, mặc dù Matthew đã yêu cầu anh ta thôi nói kiểu đó trước mặt tôi, có một thợ cạo ở ốc phóc vốn là pháp sư. Tóc của chồng bà mọc chậm, đều là nhờ ông ta, ông ta đã cạo sạch nó. Khi tôi vẫn còn nhìn ngơ ngẩn, Kip đã tiếp tục cùng vẽ kiên nhẫn thái quá. mắt cần một bộ râu mới có thể trở về bộ dạng bình thường được. Hiển nhiên, cô không đủ năng lực để cho anh ấy thứ đó, nên chúng ta sẽ nhờ ai khác làm thay vậy. Ánh mắt tôi lạc tới cái bình rỗng trên chiếc bàn làm bằng gỗ du. Franço lấp đầy nó bằng những thứ được cắt từ vườn hoa, những nhánh non của cây nhựa ruồi những cành sơn trà quả màu nâu gần giống quả cây tầm xuân, và vài bông hồng trắng mang đến sắc hương cho cả căn phòng. Vài giờ trước, Tôi đã luồn mấy ngón tay qua đám cành lá đó để kéo những bông hồng và sơn trà ra phía mặt trước của lọ hoa, vừa băng khoan nghĩ về khu vườn. Tôi hài lòng với thành quả khoảng chừng 15 giây, cho tới khi những bông hoa cùng quả kia khô quắc lại hiện ra ngay trước mắt tôi. Sự khô héo ấy lan rộng ra các phía từ mấy đầu ngón tay, hai bàn tay tôi râm ran, nho nhói cùng cảm giác thông tin từ các loài thực vật ấy chảy tràn vào, cảm giác ánh nắng mặt trời, cơn mưa đang tạnh. Sức mạnh trong những bộ rễ đến từ việc chống chịu trước sức kéo của gió Hương vị của đất, Matthew đã đúng Hiện nay, chúng tôi đang ở năm 1590, phép thuật của tôi đang thay đổi Những đợt tuôn trào bất chợt của lửa phù thủy, nước phù thủy và gió phù thủy mà tôi đã trải qua từ sau khi gặp Matthew nay biến mất Thay vào đó, tôi đang thấy được những sợi thời gian tỏa sáng và tinh hoa phát tiết đầy sắc màu bao quanh các sinh vật sống Một con hô trắng chăm chú nhìn tôi từ bóng trăm dưới tán sồi mỗi khi tôi đi dạo trong vườn. Vậy mà bây giờ tôi đang làm mọi vật khô héo, bà quá bi tân đang đợi đấy, Quan tờ nhắc chúng tôi, rồi dẫn theo Tom đi về phía cửa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà ấy đọc được ý nghĩ của tôi. Tôi lo lắng trong khi đi xuống cầu thang rộng bằng gỗ sồi trắng, tôi lo lắng hơn về điều cô có thể nói ra miệng cơ. Đừng làm gì để khoái động sự ghen tị hay thù hận của bà ta. Quan tờ khuyên. đi theo phía sau nhóm bè lũ bóng đêm. Nếu tất cả những điều khác đều thất bại hay giả dối. Matthew và tôi lúc nào cũng làm thế, một phù thủy không thể nói dối phù thủy khác, chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu, Kiếp lẩm bẩm vẻ u ám. Tôi đánh cược đấy, đủ rồi. Matthew xoay ngoắt lại tóm lấy cổ áo kia. Cặp chó tai cụp của anh đánh hơi rồi gầm gừ bên mắt cá chân kia. Chúng ủng hộ Matthew và chẳng con nào thích Kip cả, tất cả những gì tôi nói. Kip bắt đầu, vặn vẹo người cố gắng thoát ra. Matthew, không cho anh ta cơ hội nào. Liền nâng anh ta lên ấn vào sát tường, điều anh nói chẳng có gì thú vị cả, và điều anh ám chỉ thì đủ rõ ràng rồi. Nắm tay Matthew siết chặt thêm, để cậu ta xuống. Walter đặt một bàn tay lên vai Malo còn tay kia lên vai Matthew. Chàng ma cà rồng phớt lờ ra lây và nâng anh bạn mình cao lên thêm vài phân nữa. Trong bộ cánh màu đỏ đen, kiếp trông giống một con chim kích động không hiểu sao lại bị mắc bẫy trong những nếp gỗ ốc tường. Matthew giữ anh ta ở đó một lúc nữa để tỏ thái độ rõ ràng rồi mới thả anh chàng rơi xuống, đi nào, Diana. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Matthew vẫn nói vẻ chắc chắn, nhưng điềm báo đang thúc nhói vào mấy ngón tay cái của tôi lại cảnh báo rằng kiếp có thể đúng, ôi trời. Quan tờ lẩm bẩm không tin khi chúng tôi tiến vào sảnh. Đó có phải bà quá bi tân không? Ở cuối phòng, đang đứng trong bóng tối, là một phù thủy chuẩn khuôn mẫu, bé tẹo, lưng còng và nhiều tuổi. Khi chúng tôi tới gần hơn, những chi tiết về bộ váy đen sột soạt, mái tóc bạc trắng lòa xòa hay làn da nhăn nheo của bà ta bắt đầu rõ nét hơn. Một con mắt của bà ta trắng giả do đục thủy tinh thể, con mắt kia màu nâu đỏ vàng tia máu. Tròng mắt bị đục thủy tinh kia xoay tròn trong hốc, như thể khả năng nhìn của nó sẽ được cải thiện nếu ở một khung cảnh khác. Ngay khi nghĩ chuyện không thể tệ hơn nữa, thì tôi thấy cái mụn cơm trên sóng mũi của bà ta. Bà quá bi tân thoáng liếc về phía tôi rồi nhúng gối chào vẽ miễn cưỡng. Cảm giác trâm rang vừa đủ nhận thấy trên da thịt nói cho tôi biết bà ta quả thật là một phù thủy. Không hề báo trước, con mắt thứ ba vụt mở để tìm kiếm thêm thông tin. Tuy nhiên. Không giống hầu hết các sinh vật khác người khác, bà quá bi tân không tỏa ra ánh sáng. Bà ta hoàn toàn xám xịt. Thật nhục chí khi thấy một phù thủy gắng sức khó nhọc để trở nên vô hình. Có phải tôi cũng xanh sao, vàng vọt như thế trước khi chạm vào Asmon 782 không? Con mắt thứ ba rủ xuống rồi đóng lại. Cảm ơn vì đã đến gặp chúng ta, bà quá bi tân. Giọng mắt thiêu ngụ ý rằng bà ta nên vui vẻ. Anh đã cho phép bà ấy vào nhà mình, ông chủ roi đông. Tiếng bà phù thủy lạo xạo nghe như tiếng lá rơi bị cuốn đi trên lớp sỏi ngoài kia. Bà ta hướng con mắt còn tốt sang phía tôi, giúp bà quá bi tân tới chỗ ngồi đi, giấc giờ, cha mang tiến tới theo lệnh của Matthew, trong khi những người còn lại vẫn duy trì một khoảng cách thận trọng. Bà phù thủy khẽ rên lên khi tứ chi bị mắt chứng thấp khớp được an tọa trong chiếc ghế bành. Matthew lịch sự đợi cho đến khi bà ta ngồi xuống rồi mới tiếp tục. Chúng ta hãy đi thẳng vào cốt lõi vấn đề nhé. Người phụ nữ này anh ra giấu về phía tôi ở dưới sự bảo hộ của ta và gần đây đang gặp nhiều khó khăn. Matthew không đã động gì tới cuộc hôn nhân của chúng tôi, ngài được vây quanh bởi những người bạn có tầm ảnh hưởng cùng những người hầu trung thành. Thưa ông chủ roi đông, một người phụ nữ nghèo khổ có lẽ chẳng mấy hữu dụng đối với quý ông như ngài. Bà quá bi tân cố che đậy ý chỉ trích trong lời nói bằng ngữ điệu tỏ vẻ nhã nhặn lịch sự nhưng thất bại, chồng tôi có khả năng nghe tuyệt hảo. Hai mắt anh nheo lại, đừng làm trò màu mè với ta, anh nói cột lốc. Bà không muốn ta là kẻ thù đâu, bà quá bi tân. Người phụ nữ này bộc lộ những dấu hiệu là một phù thủy và cần sự giúp đỡ của bà, một phù thủy ư. Bà quá bi tân tỏ vẻ hoài nghi lịch sự. Mẹ bà ấy là phù thủy ư. Hay bố bà ấy là Pháp Sư? Cả hai đều đã chết khi cô ấy còn nhỏ. Chúng ta không chắc về các sức mạnh họ có, Matthew thừa nhận, kể lại một nửa sự thật theo đúng phong cách của Ma Cà Rồng. Anh ném túi tiền xu nhỏ vào lòng bà ta. Ta sẽ lấy làm biết ơn nếu bà có thể kiểm tra cô ấy, tốt thôi. Những ngón tay xương xẩu của bà quá bi tân vương tới mặt tôi. Khi da thịt cả hai chạm vào nhau, Một cơn sóng năng lượng không thể nhầm lẫn dâng lên tràn qua giữa chúng tôi. Bà lão nhảy dựng lên, thế nào? Mắt thiêu hỏi, hai bàn tay bà quá bi tân thả xuống lòng. Bà ta siết chặt lấy túi tiền và trong thoáng chốc như sắp ném trả cho anh. Nhưng rồi bà ta lấy lại được vẻ điềm tĩnh, đúng như tôi nghi ngờ. Người phụ nữ này không phải phù thủy, thưa ông chủ roi đông. Giọng bà ta đều đều, mặc dù có hơi cao hơn bình thường. Một sự khinh thường từ trong lòng dân lên bờ môi tôi với vị đắng ngắt, nếu bà nghĩ thế, thì bà không có nhiều quyền năng như mọi người ở Úc Sóc vẫn tưởng, tôi phản ứng lại, bà quá bi tân gượng dậy vẻ tâm phẫn. Tôi là một người chữa bệnh đáng kính, với kiến thức hiểu biết về thảo dược để bảo vệ đàn ông và đàn bà khỏi đau ốm. Ông chủ rơi đông biết rõ khả năng của tôi. Đó là ngón nghề của phù thủy. Nhưng người của chúng ta cũng có các năng lực khác, tôi thận trọng nói. Các ngón tay mắt thiêu siết lấy tay tôi đến phát đau, thúc tôi im lặng, tôi không biết năng lực nào như thế cả, bà ta đáp nhanh. Bà lão này ngoan cố y như dì Sarah của tôi và cũng chia sẻ sự khinh thường dành cho các phù thủy giống tôi, những kẻ có thể gọi tới sức mạnh tự nhiên mà không cần nghiên cứu cẩn thận truyền thống pháp thuật của phù thủy. Dì Sarah biết cách sử dụng mọi loại thảo dược hay thực vật và có thể nhớ hàng trăm loại bùa chú một cách hoàn hảo. nhưng để được như thế cần phải nỗ lực nhiều hơn chỉ là một phù thủy. Bà Quá Bi Tân biết điều đó, cho dù bà ta không thừa nhận nó, chắc chắn có cách nào đó để xác định mức quyền năng của người phụ nữ này ngoài một tiếp xúc đơn giản. Ai đó có năng lực như bà chắc chắn phải biết được chúng là gì, Matthew nói với giọng điệu nhạo bán cao độ lộ rõ sự thách thức. Bà Quá Bi Tân tỏ vẻ hoang mang, ước lượng cái túi trong tay mình. Cuối cùng sức nặng của nó đã thuyết phục bà ta khơi dậy cuộc tranh cãi. Bà ta luồn khoảng thanh toán đó vào túi ẩn dưới lớp váy, có những bài kiểm tra để xác định xem liệu ai đó có phải phù thủy không. Một số dựa trên việc học thuộc lòng một bài kinh cầu. Nếu một sinh vật vấp khi đọc, ngập ngừng dù chỉ trong thoáng chốc, thì đó là dấu hiệu cho thấy quỷ dữ đang ở gần. Bà ta tuyên bố, chuyển sang giọng điệu kỳ bí, quỷ dữ không quanh quẩn ở út Sóc, bà Bi Tân, Tom nói. Giọng anh ta nghe như vị phụ huynh giúp con mình tin rằng không có con quái vật nào ở dưới gầm giường cả, quỷ dữ ở khắp mọi nơi, thưa ngài. Những người tin vào điều ngược lại sẽ thành con mồi cho những mưu ma trước quỷ dẫn dụ của chúng, đấy là những câu chuyện bị đặt của loài người làm ta sợ hãi, mê tín và đần độn, Tom bác bỏ, không phải lúc này, Tom, quan tờ thì thầm, cũng còn các dấu hiệu khác nữa mà, dắt giờ nói, háo hức hơn bao giờ hết khi được chia sẻ sự hiểu biết của mình. Quỷ giữ đánh dấu một phù thủy như sở hữu riêng của nó bằng những vết sẹo và tật xấu, quả là thế, thưa ngài, bà quá bi tân đáp, và những người đàn ông khôn ngoan biết cách tìm ra chúng. Máu tôi như ồ ạc rút sạch khỏi đầu, để lại cơn choán váng và xây sẫm mặt mày. Nếu ai có ý định làm thế thì sẽ thấy những dấu vết như vậy trên người tôi, hẳn phải có các phương pháp khác nữa, Henry tỏ vẻ khó chịu, có, thưa đức ngài. Con mắt trắng đục của bà quá bi tân quét qua căn phòng. Bà ta nhìn thẳng vào chiếc bàn có các dụng cụ khoa học và một đống sách. Cùng tôi đến chỗ kia, bà phù thủy trượt bàn tay vào cái lỗ trên váy, nơi vừa cất giấu những đồng tiền rồi rút ra một chiếc chuông mòn vẹt bằng đồng thau, đặt nó lên bàn. Xin vui lòng mang đến một ngọn nến. Henry nhanh nhẹn làm theo, còn những người đàn ông khác vây quanh, vẻ tò mò, vài người nói sức mạnh thực sự của phù thủy đến từ một sinh vật ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ánh sáng và bóng tối. Ở những ngã tư đường trong thế giới này, bà ta có thể phá hủy công trình của tạo hóa hay tháo gỡ các nút thắt làm mờ trật tự của vạn vật. Bà quá bi tân lấy ra một cuốn trong chồng sách rồi để thẳng hàng giữa cây nến trên giá đỡ nặng trịch bằng bạc và chiếc chuông đồng. Giọng bà trùng xuống. Khi hàng xóm phát hiện ra một phù thủy trong quá khứ. Họ ném bà ta khỏi nhà thờ bằng một hồi chuông để ám chỉ rằng bà ta đã chết. Bà quá bi tân giơ chiếc chuông lên và lắc nhẹ cổ tay. Khi thả tay ra, chiếc chuông vẫn ngân nga, lơ lửng trên bàn. Tom và Keith ghé sát mép bàn, dốc giờ thở gấp, còn Henry làm dấu thánh. Bà quá bi tân tỏ vẻ hài lòng trước phản ứng của họ rồi quay sang hướng sự chú ý tới bản dịch tiếng Anh của một tác giả kinh điển người Hy Lạp, "The Elements of Geometry", nó nằm trên bàn cùng vài dụng cụ toán học trong bộ sưu tầm đồ sộ của Matthew. Sau đó vị mục sư giơ lên một cuốn sách thiên, một cuốn kinh thánh và đóng nó lại để thể hiện rằng nữ phù thủy kia đã bị chúa trời chối bỏ. Cuốn Elements of Jeonty đóng sập lại. Giọt giờ và Tom nhảy dựng lên. Các thành viên của bè lũ bóng đêm lại là những người đàn ông dễ bị ảnh hưởng tới mức đáng kinh ngạc. Mặc dù họ vốn tự cho rằng bản thân đã miễn nhiễm khỏi thói mê tín, cuối cùng người mục sư tắt ngọn nến để biểu thị rằng nữ phù thủy nọ không có linh hồn. Những ngón tay của bà ta vươn tới ngọn lửa, kẹp lấy cái bất nến. Ánh sáng tắt ngấm, một chùm khói xám mỏng manh vươn lên trong không trung, cánh đàn ông đã bị thôi miên. Ngay cả mắt thiêu trong cũng bất ổn. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng lách tách của lò sưởi và tiếng chuông rung bé xíu liên hồi, một phù thủy thật sự có thể thắp sáng lại ngọn nến, mở các trang sách này và làm cái chuông ngừng reo. Cô ta là tạo vật tuyệt vời trong mắt chúa. Bà quá bi tân ngừng lại làm không khí trở nên kịch tính, con mắt màu trắng đục đảo về phía tôi. Cô có thể biểu diễn những việc này không, cô gái? Ở thời hiện đại, khi phù thủy đến 13 tuổi, họ được trình diện trước hội đồng phù thủy địa phương trong một buổi lễ gợi cho người ta nghĩ đến những bài kiểm tra của bà quá bi tân một cách kỳ quái. Những chiếc chuông nơi bệ thờ của phù thủy Reo Vang chào đón các phù thủy trẻ đến với cộng đồng, dù chúng đều có hình dáng đặc trưng bằng bạc nặng nề. Bóng loáng và được truyền từ đời này sang đời khác. Thay cho một cuốn kinh thánh hay một quyển sách toán học, cuốn sách bùa chú của gia tộc các phù thủy trẻ được mang tới để tăng thêm sức nặng lịch sử cho dịp lễ này. Thời điểm duy nhất xa Sarah cho phép cuốn bí kíp của gia tộc B-Shop ra khỏi nhà là vào dịp sinh nhật thứ 13 của tôi. Còn về phần cây nến, vị trí và mục đích của nó cũng tương tự. Đó là lý do các phù thủy trẻ luyện tập thắp và tắt nến ngay từ khi còn bé. Lần ra mắt chính thức của tôi trước hội đồng phù thủy Madison là một thảm họa. Trước sự chứng kiến của tất cả họ hàng. Hai thập kỷ sau, tôi vẫn còn có cơn ác mộng kỳ lạ về ngọn nến không chịu thắp sáng, cuốn sách từ chối mở ra và cái chuông rung lên cho mọi phù thủy khác nhưng lại không rung lên vì tôi. Tôi không chắc, tôi ngập ngừng thú nhận, thử đi, Thiêu động viên, giọng anh đầy tự tin. Em đã thắp sáng những ngọn nến mấy hôm trước mà, đó là sự thật. Tôi thực sự đã có thể thắp sáng những quả bí ngô xếp thành hàng dọc theo đường xe chạy ở ngôi nhà của gia đình b -shop vào dịp Halloween. Tuy nhiên, lúc đó chẳng có khán giả nào quan sát những cố gắng đầu tiên vụng về của tôi. Hôm nay, ánh mắt Kip và Tom đang thôi thúc với vẻ mong đợi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của bà quá bi tân quét qua mình, nhưng hơn cả tôi vẫn ý thức được sự điềm tĩnh, quen thuộc nơi mắt thiêu. Máu trong huyết quản tôi lạnh cống phản ứng lại cái nhìn ấy. như thể đang từ chối phát ra ngọn lửa được yêu cầu bằng pháp thuật phù thủy. Hy vọng điều tốt đẹp nhất, tôi tập trung vào cái bất nến và lẩm bẩm đọc bùa chú, không có gì xảy ra, thư giãn đi, mắt thiêu thì thầm. Thế còn cuốn sách thì sao? Em có nên bắt đầu từ đó không? Gạt qua một thực tế là trật tự hợp lý của mọi vật đóng vai trò quan trọng trong pháp thuật phù thủy, tôi không biết bắt đầu từ đâu với cuốn Eclipser Elements. Liệu tôi nên tập trung vào tầng không khí bị mắc kẹt trong các trang giấy hay triệu hồi một cơn gió để nâng cái bìa sách lên? Không thể suy nghĩ một cách rõ ràng cùng tiếng chuông kêu liên miên thế này được. Bà có thể làm ơn dừng cái chung lại không? Tôi bật hỏi khi cơn bồn chồn dâng lên, bà quá bi tân búng tay, cái chuông đồng liền rơi xuống bàn. Nó phát ra một tiếng ken cuối cùng, phần mép méo mó rung lên, rồi rơi vào im lặng như tôi đã nói với ngài, thưa ông chủ roi đông. Bà quá bi tân nói, khẩu khí đắc thắng. Cho dù phép thuật mà ngài nghĩ mình đã chứng kiến là gì, thì nó chẳng là gì hơn ngoài những ảo giác. Người phụ nữ này không có sức mạnh nào cả. Ngôi làng chẳng việc gì phải sợ hãi bà ấy, có lẽ cô ta đang cố gắng bẫy anh, Matthew, kíp nói leo vào. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Phụ nữ là những sinh vật hai mặt, các phù thủy khác cũng đã đưa ra cùng một tuyên bố như bà quá bi tân. và cũng với vẻ thỏa mãn tương tự. Đột nhiên tôi cảm thấy sự mãnh liệt muốn chứng minh rằng bà ta đã sai và quét đi cái vẻ hiểu biết trên gương mặt kiếp, tôi không thể thắp sáng một cây nến. Và không ai có thể dạy tôi cách mở một cuốn sách hay dừng một chiếc chuông đang rung. Nhưng nếu tôi không có sức mạnh, vậy các vị giải thích chuyện này thế nào? Một tô trái cây được đặt gần đó có nhiều trái một qua mới hái từ vườn, tỏa ra màu hoàng kim trong ánh sáng ảm đạm. Tôi chọn lấy một trái và để nó thăng bằng trên lòng bàn tay mở rộng, để mọi người đều có thể nhìn rõ, da trong lòng bàn tay râm ran nhoi nhói khi tôi tập trung vào quả một qua nằm gọn ở đó. Da thịt nơi này tựa hồ nhuyễn ra xuyên qua lớp vỏ cứng của trái một qua như thể quả này được làm ra từ kính. Hai mắt tôi mơ màng khép lại, trong khi con mắt phù thủy mở ra và bắt đầu tìm kiếm thông tin. Nhận thức trường từ chính giữa trán, xuống cánh tay, rồi xuyên qua đầu ngón tay. Nó lan rộng như bộ rễ của một cái cây, những sợi rễ của nó luồn vào trái một qua, từng bước một tôi nắm được bí mật ở trái một qua này. Một chú sâu nằm trong lõi của nó, đang nhai nhóc nhép theo đường đi xuyên qua phần thịt quả mềm. Sự tập trung của tôi bị giữ lại bởi sức mạnh kẹt ở đó. Cảm giác ấm áp râm ran đi qua đầu lưỡi mang hương vị của mặt trời. Làn da nơi hàng mi thầm dậy lên cảm giác thỏa mãn khi uống thứ ánh sáng mặt trời vô hình kia. Quá nhiều sức mạnh, tôi thầm nghĩ. Sự sống. Cái chết. Khán giả của tôi mờ nhạt dần và trở nên vô nghĩa. Thứ duy nhất quan trọng lúc này là khả năng vô hạn dành cho sự hiểu biết đang nằm trên tay tôi. Mặt trời đáp lại lời mời lặng lẽ nào đó liền rời khỏi trái một qua, chu du tới những ngón tay. Theo bản năng tôi cố kháng cự ánh mặt trời đang tràn đến và giữ nó ở đúng nơi nó phải ở bên trong quả chính này nhưng trái một qua đã chuyển sang màu nâu. Nhăn nheo và xẹp lại, bà quá bi tân thở hắt ra, phá vỡ sự tập trung của tôi. Bị giật mình, tôi đánh rơi trái một qua đã méo mó xuống sàn nhà, đập vào sàn gỗ bóng loáng. Khi tôi ngước mắt lên, Henry lại đang làm dấu thánh, cơn sốc hiện rõ trong ánh mắt thất thần và động tác chậm chạp máy móc của anh ta. Còn Tom và Walter thì chăm chú nhìn vào mấy ngón tay tôi. nơi những sợi nắng mặt trời nhỏ xíu đang cố gắng một cách vô ích để hàng gắn kết nối đã bị phá vỡ với trái một qua. Matthew bao bọc lấy hai bàn tay đang phát ra tiếng xì xèo của tôi trong đôi tay anh, che khuất đi những dấu hiệu cho thấy một sức mạnh vô kỷ luật của tôi. Hai tay tôi vẫn còn đang phát sáng lấp lánh, tôi cố gắng rút ra để không làm cháy tay anh. Anh lắc đầu. Hai bàn tay vững vàng giữ chặt. Đón lấy ánh mắt tôi như thể nói anh đủ mạnh để hấp thu bất cứ phép thuật nào có thể tác động đến anh. Sau một thoáng chần chừ, hai bàn tay tôi thả lỏng trong tay anh, kết thúc rồi. Không có gì thêm nữa, anh nói dứt khoát, em có thể nếm ánh mặt trời, mát thiêu. Giọng tôi cao vút vẻ hoang mang. Em có thể trông thấy thời gian, đang đợi ở các cốc phòng, người phụ nữ kia đã bỏ bùa một viên. Đây là công việc của ác quỷ, bà quá bi tân rít lên. Bà ta thận trọng giật lùi ra xa, các ngón tay chỉ ra cố né tránh sự nguy hiểm. Không có ma quỷ nào ở Úc Sóc cả, Tông dứt khoát nhắc lại, các người có những cuốn sách đầy con dấu kỳ lạ và những bộ phép ma thuật, bà quá bi tân nói, ra hiệu về phía cuốn Euclid's elements Tôi nghĩ, quả là rất hay khi bà ta không nghe lõm được kiếp đang đọc lớn tác phẩm Dr. Fosu, đó là Toán học, không phải phép thuật, Tông phản đối, cứ gọi nó như các người muốn, nhưng ta đã thấy sự thật. Các người cũng giống như bọn họ, gọi ta tới đây để lôi kéo vào những kế hoạch đen tối, giống như ai kia. Matthew lạnh lùng hỏi, các học giả đến từ trường đại học. Bọn họ đánh xe đưa hai phù thủy từ siêu đến cùng với những câu hỏi. Họ muốn kiến thức nhưng lại kết tội những phụ nữ có kiến thức đó như bọn ta. Tuy một hội đồng phù thủy đang bắt đầu hình thành ở Farindon, nhưng các phù thủy đã phân tán khi họ thu hút sự chú ý của những kẻ như các người. Có một hội đồng phù thủy đồng nghĩa sự an toàn, được bảo vệ, có cộng đồng. Không có hội đồng, một phù thủy rất dễ bị tấn công trước sự ghen ghét đố kỵ và sợ hãi của những người xung quanh, không ai cố ép buộc bà ở út Sóc cả. Tôi chỉ định xoa dịu, nhưng một bước tiến tới lại làm bà ta thoái lui xa hơn nữa, có quỷ giữ trong ngôi nhà này. Mọi người trong làng đều biết điều đó. Ngày hôm qua... Ông Đan đã thuyết giáo hội đồng về mối nguy hiểm của việc để mặt cho ác quỷ cắm rễ, tôi đơn độc, là một phù thủy giống bà, không có gia đình giúp đỡ. Tôi nói, cố gắng lôi kéo sự cảm thông của bà ta. Hãy rủ lòng thương tôi trước khi có bất cứ ai khác phát hiện ra tôi là ai, ngươi không giống ta, và ta không muốn gặp rắc rối. Sẽ không ai thương hại ta khi dân làng dồn ta vào bước đường cùng. Ta không có uy bảo vệ cho mình. Cũng không có các đức ngài và những quý ông trong triều đứng ra bảo vệ cho danh dự của ta, Matthew, ông chủ Roi Đông, sẽ không để bất cứ điều gì tổn hại đến bà. Tôi giơ tay lên cam đoan, bà ta hoài nghi. Quy không thể tin tưởng được. Dân làng sẽ làm gì nếu họ khám phá ra Matthew Roi Đông thực sự là ai? Vấn đề này là chuyện giữa hai chúng ta thôi, bà Bi Tân, tôi cảnh cáo, cô từ đâu tới, cô gái. Cô tin rằng một phù thủy sẽ che chở cho một phù thủy khác ư. Đây là một thế giới nguy hiểm. Không ai trong chúng ta được an toàn. Bà lão nhìn thiêu với vẻ căm thù. Hàng ngàn phù thủy đang chết, mà bọn hèn nhát của đại hội đồng chẳng làm gì. Tại sao thế, hả Uy? thế là đủ rồi, thiêu lạnh lùng nói. François, làm ơn chỉ cho bà Bi Tân lối ra, ta sẽ rời khỏi đây, một cách thoải mái. Bà lão trướng thẳng người hết mức mà bộ xương gầy gò cho phép. Nhưng hãy ghi nhớ lời ta, Matthew roi đông. Mọi sinh vật trong vòng một ngày đường quanh đây nghi ngờ ngài là con quái vật bẩn thỉu uống máu người. Khi bọn họ phát hiện ngài đang che chở cho một phù thủy có quyền năng đen tối. Thì chúa sẽ không ban phước cho những kẻ chống lại người đâu, vĩnh biệt, bà Bi Tân. Matthew quay lưng về phía bà phù thủy, nhưng bà ta quyết tâm nói lời cuối cùng, hãy cẩn thận, người chị em. bà quá bi tân nói vọng lại khi rời đi. Cô quá chói sáng đối với thời đại này, mọi con mắt trong phòng đổ dồn vào tôi. Tôi nhấp nhũng, không thoải mái vì bị chú ý, hãy giải thích cho mình đi. Quang tờ sẵn giọng, Diana không nợ anh lời giải thích nào cả, Matthew bắn trả, Quang tờ giơ một bàn tay lên ra hiệu im lặng tạm đình chiến, chuyện gì đã xảy ra. Matthew hỏi với giọng có vẻ cân nhắc hơn. Rõ ràng tôi nợ anh một lời giải thích, Chính xác như điều em đã dự đoán, chúng ta đã làm bà quá bi tân sợ hãi. Bây giờ, bà ta sẽ làm mọi điều có thể để giữ khoảng cách với em, bà ta đáng lẽ nên biết nghe lời. Anh đã đối xử quá tốt với bà ta rồi, Matthew lầm bầm, tại sao anh không nói cho bà ta biết em là gì đối với anh? Tôi lặng lẽ hỏi, có lẽ cùng một lý do em không nói cho anh biết em có thể làm gì với một trái cây hái trong vườn, anh đáp trả, và nắm lấy khuỷu tay tôi. Matthew quay sang những người bạn của mình. Tôi cần nói chuyện với vợ tôi. Một mình. Anh hướng tôi đi ra ngoài, vậy giờ em lại là vợ anh cơ đấy. Tôi thốt lên, vặn khỉu tay thoát khỏi anh, em lúc nào cũng là vợ anh. Nhưng không phải người nào cũng cần biết chi tiết về đời sống riêng tư của chúng ta. Giờ thì, chuyện gì đã xảy ra ở đó hả? Anh hỏi, đứng giữa vườn cạnh một cái cây được cắt tỉa hình khối gọn gàng. Lúc trước anh đã đúng, phép thuật của em đang thay đổi. Tôi quay nhìn đi nơi khác. Điều tương tự đã xảy ra lúc sớm nay với những bông hoa trong phòng ngủ. Khi em sắp xếp lại chúng, em nếm được vị đất và không khí. Những thứ nuôi lớn chúng. Những bông hoa đó héo úa khi em chạm vào. Em đã cố gắng bắt ánh mặt trời quay lại với trái một qua, nhưng nó không tuân theo lệnh em. Thái độ của bà quá bi tân đáng lẽ phải làm giải phóng ra gió phù thủy bởi em cảm thấy bị đe dọa. Hoặc lửa phù thủy vì em cảm thấy mình đang bị nguy hiểm. Có lẽ chuyến du hành thời gian đã gây tổn hại đến phép thuật của em, mắt thiêu nhíu mày gợi ý, tôi cắn môi. Đáng lẽ em không nên mất bình tĩnh và cho bà ấy thấy em có thể làm gì, bà ta biết em đầy quyền năng. Mùi vị sợ hãi của bà ta đầy ấp căn phòng. Ánh mắt anh nặng trĩu. Có lẽ còn quá sớm để em xuất hiện trước mặt người lạ, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, các thành viên của bè lũ bóng đêm xuất hiện cạnh mấy ô cửa sổ, những khuôn mặt xanh tái ép sát vào cửa kính như những ngôi sao trong một chòm sao không tên. Không khí ẩm ướt sẽ làm hỏng váy áo của cô ấy mất, Matthew, mà đó là bộ duy nhất trong chỉnh tề vừa vặn với cô ấy, giót giờ mắng, ló đầu ra khỏi cánh cửa sổ. Khuôn mặt yêu tinh của Tom cũng hiện ra bên vai giót giờ, tôi đã tự mình thưởng thức rồi. Kích cào lên, mở tung một cánh cửa sổ khác mạnh đến nỗi các tấm kính kêu lanh canh. mụ già xấu xí ấy là một mụ phù thủy chính hiệu. Tôi sẽ cho bà quá bi tân vào một trong những vở kịch của tôi. Các vị có bao giờ tưởng tượng nổi mụ có thể làm chuyện đó với một cái chuông cũ kỹ không? Lịch sử trong quá khứ của anh đối với các phù thủy sẽ không bị lãng quên đâu. Matthew, Quan Tờ nói. Đôi chân anh ta đang nghiến lạo xạo trên nền sỏi khi anh ta cùng Henry nhập hội với chúng tôi ngoài vườn. Bà ta sẽ nói ra. Phụ nữ như bà quá bi tân luôn làm thế, nếu bà ta nói ra điều chống lại anh, Mark, liệu có lý do để lo lắng không? Henry nhẹ nhàng hỏi, chúng tôi là những sinh vật khác người, hôn, trong thế giới của con người. Luôn luôn có lý do để lo lắng, thiêu đáp một cách dứt khoát.